dân mà đứng dậy toàn nhà quốc suy là đó quỷ già cũng tiêu. Trừ phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. thưa quý vị đây là chương trình thiên ánh đạo vàng bốn trăm sáu mươi bốn và còn bốn chương trình nữa thì chúng tôi tròn chín năm phục vụ quý thính giả trên cấp thế giới. thưa quý vị chương trình này là chương trình đúng tám năm tháng 11 một tức là cuối tháng 11 một và chúng tôi còn bốn chương trình nữa là đến kỷ niệm chín năm. Trong 9 năm dài, chúng tôi cố gắng theo mệnh lệnh của thầy và gửi đến quý vị những lời điển cơ, điển cơ này đã được chư Phật cho xuống chúng tôi từ năm 1983 cho đến năm 1985 và thỉnh thoảng trong các chương trình này thì chúng tôi cũng đã có uh, gửi đến quý vị những điển thơ của những luồng đạo, cái nguồn của đệ khác. đã gửi cho chúng tôi có khi là thơ của cao đài, có khi là thơ của Phật giáo hòa hảo, nhưng mà của đức cậu vận sĩ vô danh. kể cả có một vài vị HO ở trong tù đã có đức đức thầy, đức Phật lớn đã cho những luận điển cơ. Nói chung lại là chúng ta đang chờ đón cái kỳ. ba cái kỳ mặc hạ cái kỳ ba để mà lập lại thượng quân thanh đức vào thời kỳ này thì quý vị cũng đã được cảnh báo là bệnh hoạn khắp nơi thiên tai động đất sóng thần quả hoạn và đất nước là sụp lở thưa quý vị thì tất cả các thứ đó thì quý vị cũng đã thấy và cũng đã nghe và đã biết rồi thí dụ như ngay ngày hôm nay bên này bờ tây thì chúng tôi đã có À, trên cái nhiệt độ thì chúng tôi đã có 92-94 độ. Còn về phía đông bắc của kỳ tức là à, từ tiểu bang Connecticut hay eh, Massachusetts thì thưa quý vị ở bên bển là lạnh là coi như là lạnh con công, công tài luôn. thì cái thời tiết thay đổi cũng như lúc trước chúng tôi đã thưa quý vị rằng đổi nhiệt đổi nguyện, đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ thành thử ra thời tiết đảo lộn và thưa quý vị chúng tôi không biết là cái tháng 10 này sẽ ra chuyện gì? chúng tôi xin phép lặp lại quý vị nghe bốn câu thơ: năm mèo thắng Mẹo chưa buồn, năm mèo thắng hợi lụy tuôn dầm về. Thưa quý vị, thắng mèo là tháng 2 Tháng 2 vừa qua chúng ta thấy là bên nhật bản đã có một cái trận động đất sóng thần kinh hoàng và thưa quý vị 28.000 người chết và có mấy thành phố đã tan nát tiêu điều. Và thưa quý vị thì rồi. năm mèo tháng hợi, năm tháng hợi tức là tháng mười tới đây và bây giờ thưa quý vị bây giờ đang ở tháng tám tháng mười anh đã tới đây cái gì xảy ra mà lụy tuôn dầm về chúng tôi sẽ lặp lại hai câu thơ này năm mèo tháng mèo chưa buồn năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về vậy mà chưa thấy u ê trung ương rồng lộn ê hề thay thi thưa quý vị tức là năm tới là năm rồng thì ở trung ương trung ương là trung ương nào chúng tôi không hiểu được bởi vì cái lời À, cái ý cao siêu của Phật chúng tôi không hiểu rõ, nhưng mà Trung ương rồng lộn Ê hề thế thi, thưa quý vị, Ê hề thế thi tức là chết rất nhiều, mà chết ở Trung ương, mà Trung ương là Trung ương nào. Mèo kêu riết tới sợ bi, đến gà về ổ, dân thì bình an, thưa quý vị. Đến gà về ổ, tức là theo cái sự đoán của chúng tôi thì là năm dậu, nhưng mà chúng tôi vừa nghe lại các cao đồ của phái bổ Sơn Kiều Hương từ đầu trước gửi ra. thì nói cái tháng dậu không phải là năm, cái cái dậu không phải là năm mà dậu là tháng. đến đây thì chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe hai mươi bốn câu thơ trong cái đoạn sấm cơ cứu thế ở tập bà uh, uh, Thiên Ánh Đậu Vàng uh, sách uh, tập tập chín tập chín uh, cuốn sách thứ chín của thầy. Uh, thưa quý vị xin quý vị uh, cùng nghe với chúng tôi. sách khuyến tu tân kỳ thế giới đã hạ màn dân đợi khổ chi thiên tai hạn hán đáo tri khắp trong thế giới cực kỳ âu lo nào là lớp mở lò vũ khí thi đua nhau tỷ thí anh hùng đời tàn thế mạc não nùng chiến tranh bom đạn sắp khùng năm châu nạn khủng bố ngõ hầu khắp nước quỷ xuống trần nạn rước quả cầu quỷ điên nhân loại khổ âu Cũng bố tràn khắp, biết đâu tránh nạn. Bởi đúng câu đời tàn củi quế, Thầy khuyến tu bê rễ là nguyên. Thế giới đại nạn kinh kỳ, Phật trời đăng kiểm, ai thì tâm linh. Chỉ có tu ánh minh quyền diệu, Tránh cuộc đời đủ kiểu đó đây. Nói riêng nước Việt lời Thầy, Nói chung quỷ đỏ bị vây kỳ này Dân bạo động phủ đầy khắp cỡ, kéo biểu tình đòi nợ quỷ ma. Dân mà đứng dậy tòa nhà, quốc suy là đó, quỷ già cũng tiêu. À, thưa quý vị, trong cái đoạn này thì thầy nói rất rõ ràng là nếu mà ở trong nước mà dân mà tức nước vỡ bờ mà dân đứng dậy đều khắp hết á, thì coi như là quỷ già tiêu tan. Quỷ già ở đây là nói cái lá cờ đỏ sao vàng, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đã biết là cái gì hãy cùng tất biến là biến là loạn và loạn thì tất thông tức là biến loạn thông và thưa quý vị cái cơ trời dành cho cộng sản việt nam theo mà chúng tôi biết lúc trước là 30 năm nhưng mà tính cho đến dự phục này là ơn trên cũng nhìn lại là đồng bào của chúng ta trong nước tu nghe là cũng rất nhiều tu hành rất nhiều và thưa quý vị cho nên có cái ơn hạn và thưa quý vị cái ơn hạn đó sắp hết rồi tức là tới năm 36 thì bắt đầu ở năm 37 thì quý vị thấy những cái gì xảy ra bởi vì trong những luồng thiên cơ mà chúng tôi có cơ điểm mà chúng tôi có chúng tôi thấy là từ nhiều nơi nhiều nguồn nhiều nhánh đều nói rằng năm tới năm sau và năm sau nữa tức là năm 2012, 2013 và 2014 là ba cái năm là tan nát khắp thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, thưa quý vị khắp thế giới mà Việt Nam của chúng ta Và năng nàng nhất là Trung Quốc, Trung Quốc chỉ còn có 5% lãnh thổ, tức là 95% rớt xuống biển, ngay chìm xuống biển. Thưa quý vị, và khi Trung Quốc mà chìm xuống biển, thì nước Việt Nam chúng ta ở bờ Nam ra sao? Thưa quý vị, đó là một cái đại nạn mà chỉ có những người biết tu hành, biết niệm Phật, biết ăn chay, biết làm lành là mới được còn sống sót mà thôi. Thưa quý vị, hai cái câu 15 và 16 chúng tôi đọc lại để mà chúng ta thấy cái ý đó. Thế giới đại nạn kinh kỳ, Phật trời đang kiểm ai thì tâm linh. Tâm linh tức là những người biết tin tưởng vào Phật, vào Chúa và biết cầu nguyện. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như phần đầu mà quý vị đã nghe anh Triệu Phổ trình bày là sắp tới đây vừa vấn đề là chiến tranh cũng như là thiên tai vân vân quý vị thấy rằng là anh trưởng phổ trình bày là chết rất nhiều và chỉ có những người tu tu những người tu thì mới được còn sống trên trái đất này thưa quý vị. như vậy chúng ta tu như thế nào? mà như phật thầy đã nói rằng là tu là rất khổ đó quý vị ạ và hôm nay bảo tố xin mời quý vị nghe những vần thơ của phật thầy được trích trong quyển khuyến tu quyển khuyến tu gồm mười ba ngàn câu thơ và nằm trong bộ việt nam hiển thơ mầu nhiệm một trăm ngàn câu thơ xin mời quý vị nghe kể từ câu hai trăm năm mươi ba nền tiếng đạo lót thân là khổ nhờ cái khổ nó độ cuộc tu cái khổ không phải kẻ thù cái khổ là bạn theo ru nhân trần khổ nó dần thì tâm thần mới thức khổ mà ngưng tâm dứt nghiệp căn Có người bị khổ si sân, có người được khổ ân cần thiền tu. Có kẻ bị khổ lưu mờ trí, dục làm ác tâm ý hại người. Có cái khổ khóc hoặc cười, cũng nghĩa khổ ấy tạo dư lòng hiền. Có cái khổ làm điên tâm não, có cái khổ lại tháo nghiệp căn. Khổ đi khổ lại bao lần, nó dai hơn đĩa, hơn chằn. Không buông Khổ định cái nghĩa xuông là nghiệp. Nhờ cái khổ thuận diệp tu lần. Thế gian bởi khổ nghiệp dần, thế nhân mới được tu thân tạo đời. Có người khổ thảnh thơi tâm dạ, lại có người xác đọa khổ đeo. Phần nghèo tiền bạc nó đèo lại thêm dòng giống khổ đeo tận cùng. Cái khổ đeo làm khùng nhân thế. khổ đeo nhiều lại dễ đường tu đường khổ xóa đám mây mù hiểu rõ nghiệp khổ tâm ngu không còn muốn diệt khổ chiều lòn cái khổ muốn tấn tu chịu lỗ tu nhanh Phật dạy ăn ở hiền lành cái khổ tự trốn rạng danh bi từ thưa quý vị thơ của Phật thầy quý vị nghe rất là thoải mái thơ mà nghe như là văn xu như vậy là thưa quý vị Mời quý vị nghe tiếp. Cái giống khổ chẳng từ ai hết, Nó theo người tới chết mới thôi. những ai đã thấm nó rồi, Muốn tránh khỏi nó, Phải bồi Phật duyên. Phật đã ngự, Tâm yên đừng sợ. Dù ta nợ khổ tới vạn phần, Nhưng ta quyết chí tu thân. Cái khổ lần lần, Tự nó rút lui. Khổ nó hại người đuôi tâm tối, Dù có mắc. Chẳng lối thấy đi, niệm màu hai chữ từ bi, Nếu ta niệm mãi, Cái gì cũng tan. Cái khổ quan triệu lần nhân thế, Không phải dễ bỏ để ra ngoài, Biết rằng khổ chuốt đắng cay Nó theo nó đẻo cả ngày lẫn đêm. Ai cũng bị dạ trên cái khổ, Đã bị khổ, Ta đố không than. Thưa, thưa quý vị, Thầy đố đó, Khi mà bị, bị khổ mà đố là mình không có than Càng than cái khổ càng hoàng, Và cố mang nốt hư tàn mới ra. Khổ đổi nghĩa xui là nghiệp lực, Sống cõi đời, biết cực, ráng mang. Giờ đây thiên ánh đạo vàng, Ngại ngùng chi nữa lẽ làng cứu thân. Nay điển dạy khuyên răng dân chúng, hiểu nghĩa rồi làm đúng đi theo hiểu cao nghiệp khổ chẳng đeo không tin lời phật như bèo trôi sông thưa quý vị thiên ánh đậu vàng một trăm ngàn câu thơ việt nam hiến thơ mộ nhiệm mà thầy đã xuống điển tại sài gòn năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm toàn bộ phật thi đã khuyên chúng ta khuyên tất cả đồng bào khuyên tất cả chúng sanh chúng ta hãy tu tu mới sống còn trên trái đất này sắp tới có chiến tranh thiên tai vân vân. Thể xác thể giữa dòng nước đục thì tin theo đây lúc thay trong lời đầy ghi khắc trong lòng hãy cố hiểu đạo vượt sông mê trần. Hãy tin có lời đầy cõi báo, hãy tin theo nguồn đạo ánh vàng, hãy tin đừng để trễ tràng thế nhân lỡ khóc lỡ cười đừng than Thấy thế khổ, trong ngàn nghĩa khổ, Chẳng biết làm sao nhổ mà quăng, Không tu, sao thấy nhiệm hoằng, Nếu tu, sẽ thấy toàn thân ánh vạc. Phật thể hiện muôn ngàn Bồ-Tát, Xuống trần gian, khuyên giác ngộ mau, Giác tha để ý được cao, Nghĩa kinh mà rõ, Phật vào trong tâm. Bài nhấn nhủ không lầm, ráng nhé, tin nghe tu kịp lẹ kỳ này đuổi cái khổ ấy đêm ngày đánh tan luân nghiệp rửa tay tâm hồn ánh đạo vàng đang dồn tiến bước đang ra tay tiếp rước nhân sinh cái khổ dù có vạn nghìn cũng phải tan rã bởi linh uy trời các đệ tử đầy lời thánh giáo nghe hiểu rồi cố tạo lấy phần gió ru mê ngủ bến sân Nên cố tạo lần giác ngộ đà bi. Hai nghĩa ấy ráng ghi trong dạ, Thì ác là cứu quả tâm can. Hiểu rồi ta chẳng phải hoàng, Mang chi cho khổ, Thẳng đàn Phật đi. Ngày ráng tụng a di đà Phật, Lục Phật thông, Tâm đắc ý thuần, Đường tu ta quyết chẳng dừng, Ráng mà sao được, Phật mừng, Phật khen, thưa quý vị phật thầy khuyên chúng ta đó hàng ngày đi đứng ngồi nằm lúc nào chúng ta cũng niệm lục tự di đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thưa quý vị phật mừng là mừng mình đã niệm phật và sau đó phật khen phật khen như thế nào được phật khen như đèn tâm phật tâm sáng rực dục thúc tâm thuần cái khổ sẽ hết lẫy lừng cái nghiệp sẽ chấm ngay ngưng tức thời. thưa quý vị nếu hàng ngày đi đứng còn nào mà chúng ta niệm phật nam mô a di đà phật thì tất cả những cái nghiệp quả của mình thưa quý vị nó tan dần tan dần tan dần đi hết sẽ chấm ngay ngưng tức thời. đây pháp lý mấy lời giáo chỉ ai hiền nhân lĩnh ý thức tâm cho kịp mùa ánh trăng rằm huỳnh y khai mở đừng lầm Bớ dân, thưa quý vị, huỳnh y khai mở, quý vị nhớ câu đó đó, Đức Phật Thầy sẽ trở về, Đức Thầy sẽ trở về lại với chúng sanh, huỳnh y khai mở, đừng lầm bớ dân. Tân Đạo Lập khuyên dần dân chúng, hãy tin thời nghi đúng đừng sai, hãy tin rằng có sen đài, hãy tin rằng có như lai tổ thầy. Hãy tin có lời đầy cõi báo. Hãy tin theo nguồn đạo ánh vàng. Hãy tin đừng để trễ tràng Tin thì giữ lấy lời vàng của ta. Thưa quý vị, ta đây là là Phật Thầy đó. Tin thì giữ lấy lời vàng của Phật Thầy, của ta. Tin cho chắc khắc mà tâm giả. Tin cho thông mở quả nghiệp lòng. Tin thì đừng có trành trọng. Tin thì nhất quyết. Một lòng mà tu Tin thì thoát nghìn thu giấc ngủ Tin thì ngưng nghiệp lũ trần hồng Tin thì hiểu rõ đục trong Tin là chìa khóa mở vòng trần nhơ Tin phải hiểu Phật thơ chỉ dạy Tin phải đeo nghĩa đại từ bi Tin rằng có mẹ diêu trì Tin đừng để trẻ hạ kỳ Phật duyên Tin thì dứt đảo điên tâm dạ, Tin thì thấy chuyện lạ bốn phương, Tin sao cho cuối nẻo đường, Tin sao Phật giác Phật thương suốt đời. Đó là bấy nhiêu lời tin tưởng, Ráng chay trường, Đặng hưởng Phật ân, Ánh chiều đang ngã xuống dần, Là thời mạc kiếp mở màn tới đây. Thầy còn khuyên nếu chúng ta mà ăn chay trường được, Thì quá tốt. Chừng lúc đó có thầy có đệ, Bởi thầy khuyên kinh kệ cho đều, Kinh tụng ít hoặc tụng nhiều, Đặng cho thoát khỏi quả thiêu kỳ này. Các đệ tử làm y đức Phật, Hạ ngôn kỳ thần dắt mau qua, Đạo này là đạo nước ta, Ngồi học ở nhà cũng có Phật tâm. Thưa quý vị, ánh đạo vàng là đạo nước ta. Thưa quý vị, như quý vị biết là, Phật thầy xuất phát từ nước Việt Nam chúng ta. Thầy nhắc lại là các đệ tử làm y Đức Phật. Hạ ngôn kỳ thần giấc mau qua. Đạo này là đạo nước ta. Ngồi học ở nhà cũng có Phật tâm. Năm tháng tháng trăng nằm mẹ đợi. Mẹ gọi rằng ở hỡi trần gian sao không mở mắt soi đàn mà để đạo vàng thổn thức ngày đêm. Thưa quý vị, ánh đạo vàng rất mong mỏi, tất cả quý vị có tâm đạo hãy tu đi, mà để đạo vàng thổ thức ngày đêm. Khắp nước Việt càng thêm thảm thảm, bao nhiêu năm đã phạm tội truyền, kể từ tranh chiến nối liền, đồng bào sống khổ, ngửa nghiêng điêu tàn. Ai có biết lầm than khói lửa, ai đã sống những bữa cơm thiêu. Chiến tranh cứ tiếp nối nhiều, bởi dân không chịu sinh siêu linh hồn. Nay ánh sáng mau dồn tiếng bước, tỉnh đậu kỳ Phật rước Phật đưa. Con ơi bỏ tật ngủ trưa, giờ này con thức cũng vừa đó con. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta bỏ cái tật ngủ trưa đi. Ngủ trưa đó có nghĩa là lâu nay chúng ta không chịu tu. Mà bây giờ Phật Thầy nói rằng là tỉnh độ kỳ Phật rước Phật đưa. Pháp môn tịnh độ là Nam-mô-a-di-đà-phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Cho nên chúng ta hằng ngày đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng Nam-mô-a-di-đà-phật. Tức là giờ này con thức cũng vừa đó con. Giờ này còn tu được chưa trễ đâu. Xin quý vị hằng ngày đi đứng ngồi nằm hãy niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Nắng lú dạng đầu non chim hót. Ánh đạo vàng trải rót thế gian, Người hữu đức lắm hân hoan Người mà thiếu đức ngỡ ngàng biết chi. Làng sống đạo từ bi tới tấp, Ánh đạo vàng khuất lấp màn đen, Cả loài hoa màu sắc chen, Nô đùa cùng gió làm quen thái hòa. Ai biết đó hiểu qua ánh đạo, Ai nhiệm màu quý báu vô ngần. Thế mà, Dân cũng là dân. Theo loại vô thần, Chẳng hiểu Phật tiên. Thưa quý vị, Thầy khuyên rất nhiều, Nhưng mà, Những người giác ngộ để tu hành, Rất là ít. Mà theo cái loại vô thần, Theo cái loại cộng sản, Cái loại viết cộng, Chẳng hiểu gì về Phật tiên. Lời nhắn nhủ không riêng ai hết. Ai muốn biết khi chết mới hay. Hôm nay Phật chuyển lời Thầy, nếu ai mà hiểu tâm đầy hữu duyên tin đạo diệu dù điên cũng tỉnh hiểu đạo lành chắn chính mới thành hiểu rồi tâm giả lại thanh có phật duyên lành theo rước thiện căn lời nhắn nhủ toàn dân hiền thiện hãy vội vàng tiếp điển của thầy để cho trăng tới mùa đây trăm hoa đua nở cho đầy liên hoa Học ráng hiểu đem ra truyền lại cho trẻ già trai gái hòa hiền, đồng bào nhất kỉnh thiên liêng, trần này sẽ đổi phàm tiên mấy hồi. Ở thượng cõi Phật ngồi quán đại, thương trần gian bệnh dại quá nhiều, không chịu tu để sinh siêu, tâm nghĩ những điều tàn ác hại nhau, tâm nhiều ác khổ đau khi chết, đã chết rồi chẳng hết nợ nần. đâu kể tiền bạc nợ trận thầy kể đây nợ cái thân cái hồn bởi lúc sống hồn chôn cái dại khi chết rồi bãi hỏi tâm can phật thương lễ đổ hàng hàng bởi con làm tội phật đang sao đành thưa quý vị mình làm tội tình mình làm ác quá nhiều cho nên khi chết làm sao mà phật đổ được bởi con làm tội phật đang sao đành Sống tại thế ham danh cầu lợi, ỷ tiền nhiều chẳng sợ pháp uy, Lục căng chẳng tháo bỏ đi, Ngày cùng mòn mỏi quỷ trì réo ai? À, thưa quý vị, Cái ngày cuối cùng mà chết rồi, đó, Là quỷ nó bắt xuống vô quảng ngục, đó. Thì lúc đó mà mà kêu kêu cứu ai bây giờ? Ngày cùng mòn mỏi quỷ trì réo ai? Hãy cạn nghĩ lời đây cho rõ, Khuyên tu mau, lớn nhỏ gái trai cùng nhau chay lạc hôm nay trước tu chịu khổ ngày mai an nhàn Kính thưa quý vị chương trình thiên ánh đầu vàng đến đây xin tạm ngưng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tán ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp mọi sự liên lạc với anh em chúng tôi xin quý vị gọi số điện thoại 408 295 4 563 295 4 563 hoặc email thiên ánh đạo vàng at yahoo.com bảo tố và triệu phổ xin kính chào tạm biệt quý vị nam mô a di đà phật